Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cô thư ký gõ cửa và đẩy cửa kính cần để nói Lý Tổng à, cô tổng của Tập đoàn Ninh Đại đến Lý Thế Kiên hai mắt sáng lên, đưa cô ấy vào đi Rất nhanh, Trần Ninh thân cao cao và còn Tống Sinh Đình thì thân ảnh mạnh khảnh ở bên ngoài đi vào Lý Thế Kiên nhìn tới Tống Sinh Đình mặc một bộ váy đỏ toàn thân, hai mắt hiếp lại để lộ một đôi mắt háo sắc ra có điều nhìn thấy trần ninh ở bên cạnh tống sinh đình sắc mặt lập tức trầm xuống lộ vẻ không vui. tống sinh đình ngọt ngào nè nói: xin chào lý tiên sinh, tôi là tống sinh đình đến từ tập đoàn ninh đại, vị đây lai chồng tôi trần ninh. trần ninh cũng cười nè nói: chúng tôi lần này đến đây đầu tiên chỉ là muốn nói về chuyện thuê tòa nhà văn phòng thái ninh của ông. lý thế kiên dựa lưng vào ghế. Đi chân giày sang màu đặt lên trên bàn làm việc một cách tỉ tiện Ông ta nói với cả vẻ mặt không hài lòng. <cười> Thật xin lỗi nha, tâm trạng của tôi bây giờ không được tốt Không muốn nói chuyện với cậu Tống sinh mình thì no nắng Hợp đồng thuê văn phòng của Tập đoàn Đinh Đại cũng đã sắp hết hạn Có phải tìm một tòa nhà văn phòng mới càng sớm càng tốt Và để chuyển trụ sở của công ty tới đó Nếu không, đến lúc đó sẽ rất là phiền phức Tống Sinh Đình nói đắng điện nói Lý Tiên Sinh ạ Hai ngày trước chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi Hẹn hôm nay nói chuyện rồi sao mà Lý Thế Kiên thì cười nền nạnh rồi nói Hai ngày trước là hai ngày trước Bây giờ là bây giờ Hai ngày trước tâm trạng tôi tốt Nhưng mà hiện tại tâm trạng của tôi rất tồi tệ Tống Sinh Đình vội lại điện nói Có phải vì vấn đề giác cả không Ông đang yêu cầu 170 triệu nhân dân tệ Cho tiền thuê nhà hàng năm Cô ở nhà văn phòng Thái Ninh, giá thầu trước đó của tập đoàn Ninh Đại chúng tôi là 100 triệu. Nếu như Lý Tiên Sinh cảm thấy rằng giá thầu của chúng tôi quá thấp, chúng tôi có thể thêm một chút ít. Lý Tiên nhìn nhướng mày. Tôi nói rồi, tâm trạng của tôi không tốt, hiện tại không muốn cùng cô nói chuyện. Các người nhất quyết là muốn nói chuyện với tôi em. được, tôi cho cô một cái giá, lúc tâm trạng tôi đang không tốt. 1 tỷ thuê 1 năm. 10 năm 10 tỷ thuê được tôi lập tức cùng cô ký hợp đồng Tống sinh đình hiếp một khủng khối nảnh Ông trước đây sao giá hơn 100 triệu tệ Bây giờ đòi tới 1 tỷ một năm Đây chẳng phải rằng là quá toàn nhẫn rồi sao Ní Thế Kiên cửa hòa nền hò nói Lúc tâm trạng tôi không tốt Sẽ giảm cái giá này Còn nếu như cô có thể làm cho tâm trạng tôi tốt hơn Vậy thì giá cả cũng sẽ nói rồi Tống sinh đình thì nhíu mày Lý tuyên sinh Tôi không hiểu ý của ông cho nắm. Đi Thế Kiên không biết là vô tình hay cố ý, nhét nhìn tới Trần Đinh thật nhiên nên nói. Khi tôi nói chuyện bàn hợp đồng cùng phụ nữ, khó chịu nhất là có mặt của đàn ông ở đây. Nếu như cô nguyện ý để chồng cô chờ cửa, vậy thì tâm tình của tôi sẽ tốt hơn một chút. Lúc bàn chuyện với cô, giá cả cũng sẽ thấp đi một chút. Ông ta nói đến đây, ánh mắt nhìn lên chiếc váy cùng chợ của Thống Sinh Đình Liếc mắt hảo sắc liền nói. Liệu hỏi chúng ta nói chuyện vui vẻ, nói chuyện dễ chịu, nói chuyện dục tiên dục tử. <cười> Vậy thì cho dù là tập đoàn Linh Đại thuê 100 triệu nhân dân tệ một năm, thì cũng có gì không là không được chứ. Những lời nói này của lý Thế Kiên đã nói rất rõ ràng rồi. Tống Sinh Đình thì cũng không có ngốc, làm sao lại không hiểu được ý của tên hảo sắc lý Thế Kiên này chứ. Khuôn mạch xinh xắn của cô nảy nụ để nói. Lý Tiên Sinh. Xin ông hãy tự trọng, tôi không phải là phụ nữ như vậy, cữu đừng có để tôi coi thường ông. Lý Thế Kiên liền muốn phải, tôi đưa ra điều kiện, đồng ý hay là không, chính là việc của cô. Có điều, tôi có thể nói với cô rằng, tòa nhà Thái Ninh chính là tòa nhà văn phòng lý tưởng nhất mà các người có thể thuê bây giờ. Cô có tìm không ra được tòa nhà nào phù hợp hơn tòa nhà Thái Ninh đâu? Ngoài ra thì ở bất động sản trong Trung Hải này, Hoàng Đắc Chí tuy là sưng vương thật. Nhưng mà trong lĩnh vực cao ốc văn phòng, tiếng nói của tôi chính là tuyệt đối đó. Nếu như lời tôi đã nói xả, đồng nghiệp trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, chắc chắn sẽ không có người có thể cho các người thuê trụ sở đâu. tống sinh đình vừa sợ vừa tức lại nhìn nói. lý thiên sinh à, mua bán không chính đáng. Nếu như ông muốn phong sát tập đoàn linh đại chúng tôi, không để cho người khác cho chúng tôi thuê văn phòng, có quá đáng không quá vậy. lý thế kiên thì lại liền cười lạnh Quá đáng... <cười> Các ngò hôm nay, hôm qua, khiến cho Hoàng đại Chí đuổi vợ tôi ra khỏi sàng tân Lúc đấy sao không nói rằng đã quá đáng đi Cho nên cùng tướng sinh đình cuối cùng thì cũng đã hiểu ra rồi Hóa ra, Lý thế Kiên chính là chồng của quý phu nhân hôm qua bị trò cắn kia Tông sinh đình vẫn nói nắng lại và tức giận Lý thế Kiên, mặc dù là ông, là một người lớn trong ở lĩnh vực cao ốc văn phòng Nhưng mà cô tin rằng Lý Thiết Kiên hoàn toàn không thể ngăn cản việc cô thuê nhà cao ốc văn phòng, cùng lắm thì cô sẽ thuê cao ốc văn phòng với người khác, phải trả nhiều tiền hơn chút mà thôi. Có điều bây giờ thì tổng bộ tập đoàn của Ninh Đại đang rất là gấp gấp đổi địa chỉ rồi. Một trong những thời gian ngắn như vậy, sẽ không có cách nào để giải quyết được vấn đề thuê văn phòng, cũng rất là nhiều phản phức. Cô tức giận liền nói, nếu như Lý Tiên Dình không có thành ý muốn hợp tác, Vậy thì tạm biệt, chúng tôi đi đây. Trần Ninh thì không có đi, cười Ninh nói. Vợ, anh này cảm thấy rằng ông ấy nói đúng đó. Chúng ta đang ở điểm thành phố Trung Hải, không tìm được tòa nhà nào tốt hơn tòa nhà Thái Ninh đâu. Tống Ninh Đình lại sừng đẹp sừng sốt. Có ý gì? Trần Ninh cười Ninh nói. Ý của anh ta nói chính là tòa nhà Thái Ninh không tồi Tập đoàn Ninh đại chúng ta không nên từ bỏ. nếu vợ không thì hãy đi sang ngoài trước đi anh cùng ngài ấy nói chuyện nói không chừng thì ông ấy sẽ đồng ý cho chúng ta thuê với giá rẻ đó Trần Đinh nói xong Tống Sinh Đình thì ngỡ ngẩn ra lý Thế Kiên thì lại nhếch miệng cười lạnh Tống Sinh Đình cảm thấy rằng Trần Đinh là đã kiêu ngạo tự phụ giả giọng khuyên nhủ Trong á anh nào không hiểu rồi ông ta căn bản là không cho chúng ta thuê ông ta là muốn chơi chúng ta đó là Anh nào muốn ở lại bàn bạc bà cùng với cả ông ta, thì ông ta nhất định sẽ không đồng ý cho chúng ta thuê tòa nhà Thái Ninh đâu. Trần Ninh cười nên nói: sao thế? Vợ vẫn không tin anh à? Tống Tinh Ninh đo nắng đợi ở ngoài cửa, đã lâu không thấy Trần Ninh đi ra, càng ngày thì càng căng thẳng, nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ đúng không? Có điều ở văn phòng của Nghi Thế Kiên có hệ thống cách âm hạng nhất, cô sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ trong đó. Nếu cô nhịn không được muốn Có cửa đi vào Thì Trần Ninh nhìn mở cửa đi ra Tống Sinh Đình Nhiền cấp khác liền hỏi Trần Ninh à ông Anh và ông ta nói chuyện như thế nào rồi Trần Ninh cười đưa cho cô bản hợp đồng Và cửa điện nói Bản chuyện rất là trôi chạy tốt đẹp Lý Tiên Sinh nói rằng chuyện rất tốt đẹp Ông ta đã đồng ý với giá 50 triệu một năm Chúng ta thuê tài nhà Thái Ninh nằm trụ sở đó Thời hạn ký hợp đồng chính là 10 năm Tông sinh đình thì mở to mắt, với cả vẻ không tin. Cái gì? 50 triệu một năm ư? Trần Ninh cười nền nói. Đúng vậy, giá cả như vậy cũng tính là được rồi đó chứ. Được chứ, quá tốt ý chứ. Tập đoàn Ninh Đại đã liên hệ với cả Lý Thế Kiên nhiều lần trước đó. Lý Thế Kiên yêu cầu một khoản tiền thuê hàng năm là 170 triệu nhân dân tệ. Tập đoàn Ninh Đại đề nghị 100 triệu nhân dân tệ, nhưng mà ông ta sống chết không chịu đồng ý. Thậm chí thì vừa rồi, Lý Thế Kiên không chỉ là hỏi giá nông tung, mà lại còn thậm chí còn đe dọa rằng tập đoàn ninh đại sẽ không thuê được cao ốc văn phòng ở Trung Hải. Bây giờ tại sao Trần Đinh đại cùng với cả Lý Thế Kiên nói chuyện riêng một lúc thôi, Lý Thế Kiên phải mà thực sự lại cho thuê tới giá 50 triệu. tống sinh đình không nhìn được muốn đi vào văn phòng hỏi Lý Thế Kiên, vì trước là muốn trò trò gì. Trần Đinh thì lại kéo tay cô này, cười liền nói, Lý Tiên Dinh không có giả trò đâu, vợ à em có thể yên tâm rồi ông ấy đang có chút khó chịu chúng ta sẽ không phiền ông ấy nữa chúng ta đi thôi từ công ty của lý thế kiên về cho đến khi tập đoàn ninh đại tống xuyến đình đã giao hợp đồng cho bộ phận pháp lý của cô ta để đóng dấu cô ta thì vẫn không thể nào tin được cô ta nhăm mắt lại nghi ngờ hỏi trần ninh anh trước cuộc làm thế nào mà lại thuyết phục được ông ta trần ninh liền cười nên nói đương nhiên là nói có tiền có lý rồi ông ta cảm động ấy mà Lý Tiến Sinh thấy những gì anh nói là hợp tình hợp lý và chân thành nên đã sẵn sàng cho chúng ta thuê nhà Thái Ninh với cả giá rẻ đó. Tống Sinh Lĩnh thì không khỏi trợn tròn mắt khi nghe được những lời này, tức giận lại liền nói: "Em tin anh là ma đó." Có cảm thấy rằng Trần Ninh nhất định đã tìm người giúp rồi, có khả năng là mời một ông trùm bất động sản Hoàng Đức Chí nói giúp chẳng hạn, hay là có khả năng chính là Đồng Thiên Bảo, một tay xã hội đen có thể có quan hệ với cả thế giới ngầm đe dọa lý thế kiên mà thậm chí thì có chút cả hoài nghi trần ninh có phải rằng là đánh bại cả lý thế kiên hay không có điều không quản như thế nào chuyện này có thể giải quyết chính là tốt rồi đại nói rằng loại người háo sắc như lý thế kiên thì cũng nên phải xử lý thôi bị trần ninh giáo huấn thì cũng không dễ sống rồi có mấy nhà vui thì sẽ có mấy nhà buồn Trần Ninh và Tống Sinh Đình bên này vui vẻ, nhưng mà nhà họ Tiêu tại thành phố Trung Hải, Tiêu lão Gia đang rất tức giận. Tranh trí cổ kính và nồng lễ giống như là một cung điện cổ ở trong phòng khách của nhà họ Tiêu. Tiêu lão Gia có một khuôn mặt ổ rũ, trông đáng sợ như là thầy ma ở trên TV. Trong đại tranh, một đám trẻ con nhà họ Tiêu cùng như là vô số thuộc hạ và những đệ tử đều là cúi đầu không có dám nói gì. Đoạn thời gian trước, nhà họ Tiêu tay trắng chạy tới đường bắt đầu. Điều bắt đầu giúp tiêu gia quản lý tài sản cũng mất mát ở bên ngoài Mặc dù thì bức tượng đào đông đâm của tỉnh thị trị giá 50 tỷ tiền quỹ cũng đã gửi này rồi Nhưng mà tập đoàn Tứ Hải trị giá tới hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ Lại rơi vào tay của Lưu Trân Bình đã bị Lưu Tướng Quân cắn thịt Nhà họ tiêu cũng chỉ có thể nhịn mà thôi Nhưng mà công ty thiết bị dược phẩm Nam Thiên trị giá tới hàng chục tỷ thì lại bị một tập đoàn ninh đại nhỏ bé ở trung hải lấy đi chuyện này nhà họ tiêu sẽ không thể chịu được nhưng mà nhà họ tiêu phản thần không ngờ rằng họ đã phái đi cháu của tiêu nó xa tiêu trác đi tới trung hải để lấy lại nam thiên tiêu trác vậy mà lại bị người ta dò thủ đoạn phế anh ta khởi trả lại điều này khiến cho nhà họ tiêu trên dưới bị hoạn tuyệt để rồi đây đúng là một sự khởi đầu tồi tệ mà Tiêu nó ra ngồi trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn đám người ở xung quanh, chậm chậm điện nói. Khỏe mẹ, lúc này tâm trạng sẽ đạt như thế nào cả. Còn lẽ lần này tôi rất tức giận rồi. Tôi khó có thể kiềm chế cho qua được. Bây giờ chỉ có một câu hỏi thôi. Ai? Lai đi Chung Hải, lấy mạng thằng chó Trần Ninh đó cho tôi. Ngay khi lời nói của Tiêu nó ra vừa rứt, toàn bộ ngôi nhà đầy con cháu thuộc hạ và những đệ tử khác Tất cả đã đều tranh nhau cái điều kiện này, khiến cho nhà họ Tiêu ở trên dưới bị hoạn truyền đề. Tất cả đều là tranh nhau để đòi đi xử lý Trần Ninh. Nhưng mà một người đã hét lên trước. Tiêu lão Sa, tôi muốn đến Trung Hải để lấy mạng của Trần Ninh và trả thù cho Tiêu trưởng Tôn. Tất cả mọi người tại hiện trường nhìn về ở phía người khỏi. Ngay cả ánh mắt của Tiêu lão Sa cũng đã rơi vào trên người này. Người này không phải ai khác, mà chính là tổng Lộc Đường. Bảo bối của sư phụ nhà họ Tiêu. Đó chính là người đứng đầu dòng họ Tống ở tỉnh Nị. Tống độc đường, tuổi tháng không tính là lớn, chỉ là có 40 mà thôi. Nhưng mà ông ta ở tống gia chức phận lại rất cao. Tống độc đường thân cao tới 1m8, mặt như là dao, thái dương thì lại phòng cao và đôi mắt như là có điện. Đứng ở chỗ cũ, khí thế còn hòn giận, uy lực Và nhìn thì đã biết rằng ông ta chính là một cái người rất là cường đại và cao tụng. Tiêu đó ra thì bưng trà trên bàn ên, đôi tay có móng tay dài, tựa tựa, cạo cạo, bọt mịn ở trên nước trà, trên nắp tách trà, bình tĩnh để nói. Tống độc đường, cậu đi nấy mạng Trần Ninh phải không? Không phải là không được, có điều, tôi nhớ không nhầm, vợ của cậu Trần Ninh tên Tống Sinh Đình là một nhánh của tống gia các người ở Trung Hải đó. Cậu đi giết Trần Ninh, cậu ra tay được sao? Tống độc đường thì hai tay nắm chặt, nắm đấm, hồng hồn để nói. Trong vòng 7 ngày, tôi sẽ giết chết được Trần Ninh. Tiêu nó ra chậm rãi, uống một ngụm trà nhàn nhạt nhìn nói. 7 ngày là quá lâu rồi, tôi không cho cậu thời gian lâu như vậy, chỉ cho cậu 3 ngày thôi. Ngoài ra, tôi sẽ nói các lĩnh vực hắc bạch, kim xanh, chính trị và quân sự của tỉnh Giang Nam. Không ai có thể giúp Trần Ninh. Cậu rốt cuộc có đủ 3 ngày. Tống Nục Đường và cả những người nhà họ Tiêu đi xa vừa chuẩn bị lên xe. Ở phía sau đột nhiên có một người thanh niên dẫn theo mấy người thuộc hạ đuổi theo hét lớn Tòng thiên sinh, mời dừng bước. Tống độc đường quay đầu, nhìn thấy người thanh niên hơi nhíu mày nhưng mà vẫn khách khí liền nói. Hóa ra chính là Bân Thiếu, có chuyện gì sao? Hóa ra người thanh niên này chính là tên Bân Thiếu, là một trong những người cháu của Tiêu Giáo Già. Có điều thì Tiêu Bân và Tiêu Trác không có sống nhau. Tiêu Trác là Đích Tôn, mà Tiêu Bân chính là cháu thực do vợ sẽ lẻ sinh ra. Vì vậy ở trong nhà họ Tiêu, địa vị của thiếu tiêu Tiểu Bân này vĩnh viễn sẽ không so được với cả Tiêu Tráng, cũng sẽ không nhận được sự chú ý của nhà họ Tiêu. Nhưng mà Tiêu Bân thì lại không hề đơn giản, cậu ta còn trẻ nhưng mà lại trở thành rất sâu sắc và rất nhiều tham vọng. Cậu ta không dờ vào bất kỳ sự trợ giúp nào từ nhà họ Tiêu mà đã mở hơn một chục cơ lộc bộ giải trí ở các thành phố khác nhau ở tỉnh Trang Nam với cả tài sản lên tới hơn một tỷ USD. Và cậu ta được gọi chính là vua cờ bạc nhỏ ở giang Nam. Tài trắng đi nên lồi danh là vua cờ bạc và sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD. Điều này đối với những người bình thường, đây chính là một thành tích rất đáng tự hào. Hơn nữa thì Tiêu Bân cũng chỉ có mới 27 tuổi mà thôi, còn rất là trẻ. Nhưng mà Tiêu Bân thì một chút vẫn cứ chưa thỏa mãn nguyên nhân thì cũng rất đơn giản thôi. Cậu ta là con cháu của nhà họ Tiêu, một tỷ là con số trên trời đối với những người bình thường. Nhưng mà đối với một gia tộc trăm năm như nhà họ Tiêu, thì đó chỉ là vài đồng xu nè ở trong ngăn kéo mà thôi. Tiêu Bân thì ở trong mấy năm nay đã luôn mong muốn có một cơ hội để bước vào cốt nối của gia đình. Chỉ khi bước vào cốt nối của gia đình, cậu ta mới có thể sử dụng được sự đạt đến tới đỉnh cao mà thôi. Hôm nay cậu ta cảm thấy rằng cơ hội đã đến rồi. Lúc này đây, cậu cười nói với cả Tống độc đường: Tống trên sinh à, tôi muốn cùng cậu đi Chung Hải. Tống lộc đường thì cao mày giết cả dùng dao giết bò Trần Ninh đây chỉ là một việc tôi ra tay là được rồi hả tất gì Bân thiếu phải tự mình ra tay chứ Tiểu Bân thì cười nhạt nói Tổng tiên sinh à ông đã hiểu lầm rồi tôi không tới Trung Hải để giết Trần Ninh với anh tôi chỉ là thích Tống Dính Đình mà thôi Tống lộc đường nghe xong ông ta liếc nhìn tới tớ Tiêu Bân một cách không chắc chắn lời lề của Bân thiếu tôi không thể hiểu lắm. Tiêu Bân cười điện nói Anh trai tôi Tiêu Trác đã bị phí rồi Không thể đồng phòng Lấy Tống Sinh Đình Có chút đáng tiếc rồi Tôi muốn lấy Tống Sinh Đình Tống Độc Đường Thì nhìn tới Tiêu Bân Và nghĩ rằng Cậu ta có phải là muốn kết hôn Với Tống Sinh Đình không Cậu ta là muốn mượn Tống Sinh Đình Để cho địa vị cao hơn nữa Bởi vì kết hôn với Tống Sinh Đình Cậu ta sẽ có cơ hội Thay thế nhà họ Tiêu Nắm quyền điều hành tập đoàn Hàng trăm tỷ ninh đại Đến lúc đó Cậu ta sẽ đạt đến một đỉnh cao của cuộc đời mình. Tống Độc Đường thì không thể không nhìn tới tiêu bân. Người con trai này cũng khá là tàn nhẫn. Vì đỉnh cao của sự nghiệp không tiếc hy sinh mình trả giá cho một cuộc hôn nhân. Có điều, thường thường thì những loại tàn nhẫn thì có thể thành được việc lớn. Tống Độc Đường thì cười ha ha để nói, Cậu muốn đi cùng tôi tới Trung Hải. Tôi không có ý kiến. Cậu muốn lấy Tống Duyên Đình. Tôi cũng chẳng có ý kiến. Chỉ có điều... Tiêu lão ra có đồng ý hay không mà thôi. Tiêu Bân thì dịu dàng cười nề nói. Kế hoạch của tôi trước tiên chính là gạo lấu thành cơm với Tống Sinh Đình về phía của ông nội tôi. Đến lúc đó tôi sẽ tự mình nói với cả ông nội. Tống Ngọc đường thì gật đầu. Được, chúng ta cùng nhau đi Trung Hải. Tôi xử lý Trần Đình, cậu xử lý Tống Sinh Đình. Khuôn mặt của Tiêu Bân tràn đầy nụ cười tham vọng. Chúc cho chúng ta thành công. Tập đoàn Ninh Đại, thành phố Trung Hải Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng và cả Tống Trọng Bân Còn có Tống Hạo Minh nữa Tống Phi Phi, Cát Mỹ Lệ Xuất hiện tại đại sảnh của công ty Ninh Đại Nội trường an ninh mới Thạch Phong Đang dẫn đầu một người của anh ta Tràn đường gia đình của Tống Thanh Tùng Đại Thạch Phong liền nói Thật xin lỗi, nhân viên lễ tân đã nói với mọi người rất rõ ràng rồi Tống tổng gần đây rất bận Cô ấy đã nói rồi Khách không có hẹn trước sẽ không gặp Mọi người hãy mau về cho Cả nhà Tống Thanh Tùng thì vô cùng là tức giận Tống Thanh Tùng hất đầu chạy mắt để nói Các người bên tôi là ai không Tôi là ông nội của nó Các người chỉ là chó canh cổng Mà lại cũng dám cản tôi sao Hóa ra Chủ nhân Tống gia ở tỉnh Nhi Tống độc đường Cuối cùng cũng đã đến thành phố Trung Hải Còn cho người đến nói với gia độc Tống Thanh Tùng Cha Ninh đã đắc tội nhà họ tiêu Mạng không có giữ được Sống không có quá 3 ngày Tống Độc Đường bảo rằng Tống Thanh Tình đến, khuyên Tống Sinh Đình tái hôn với cả Tiêu Bân, thiếu gia của nhà họ Tiêu. Tống Thanh Tùng gọi điện thoại cho Tống Sinh Đình, nói Trần Ninh đắc tội nhà họ Tiêu, giống không được bao nâu nữa, khuyên Tống Sinh Đình tái hôn với cả Tiêu Bân. Tống Sinh Đình tất nhiên cảm thấy rất là hoang đường, giật vô ní, trực tiếp cúp điện thoại của Tống Thanh Tùng. Tống Thanh Tùng không cam tâm, đưa cả gia đình đến tập đoàn Ninh Đại, nhưng mà bị Thạch Phong và các nhân viên bảo vệ ngăn cản không được vào. Thái Phong biết, nếu những người này là trưởng bối của Tống Tổng, cũng không dám đắc tội, cúi đầu nên nói. Không cần biết các người là ai, không có hẹn trướng, sẽ không được lên gặp Tống Tổng. Tống Trọng Hùng nghe vậy, liền giơ tay, dáng cho Thái Phong một cái tát vang dội, tức giận nên nói. Cậu là cái thá sĩ chứ, chó ở cửa cũng dám cản lượng ư? Có tin hay không, tôi bảo Tống Dinh Đình đem nắm chó không có mắt các người, toàn bộ đuổi hết. Nếu như là người khác dám gây rối ở tập đoàn Ninh Đại Bọn người Thạch Phong sớm đã dạy dối cho bọn họ một bài học rồi Nhưng mà một nhà trơ mắt là người nhà của Tống Sinh Đình Hơn nữa thì hầu như đều tất cả chính là các trường bối của Tống Sinh Đình Thạch Phong không dám lắc tội Chỉ có thể che mặt bị đánh, dám tức nhưng không dám nói Xung quanh mấy người bảo an còn có cả giám đốc, quản lý đại sạch, thư ký thì liền đều khuyên Có gì cứ từ từ nói, không nên động thủ đánh người Tống Trọng Hùng nền mắng mộng Các người, cho kênh cổng của các người đáng bị đánh đó. Chủ tịch của các người thấy chúng tôi còn phải hạ ngữ khí khi nói chuyện. Các người là cái thá gì chứ? Các người cút hết cho tôi. Đúng lúc này, một giọng nói nến nhạm vang lên. Uy Phong thật ớt nha. Một nhà Tống Thanh Tùng, Thạch Phong và cả những người khác nhìn cùng nhau nhìn về hướng phát xa âm thanh. Sau đó thì nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trần Ninh buổi chiều, mắt thấy sắp tàn nám rồi, Trần Đinh đột nhiên nhận được điện thoại của Đồng Kha. Đồng Kha lo no lắng liền nói: Anh rẻ à, chuyện lớn không hay rồi, chú định nhảy nào? Bố vợ tống Nhọng bên muốn nhảy nào. Trần Đinh nghe xong lời của Đồng Kha cũng đã sửng sốt liền vội liền hỏi: Có chuyện gì vậy? Đồng Kha lại liền nói: Em cũng vừa mới biết thôi. Trưa nay chú ở câu lạc bộ giải trí hoàng gia bị mất rất nhiều tiền. Chú bây giờ đang ở trên đốc nhà ở tòa nhà Thế Hòa muốn nhảy nào. Hóa giả, một nhà Tống Thanh Tùng chiều nay đã tuyên bố chuyện gì đó muốn hẹn Tống Trọng Bân ra ngoài gặp mặt. Địa điểm gặp chính là câu lạc bộ giải trí Hoàng gia thành phố Trung Hải. Tống Trọng Bân và cả nhà họ Tống ăn uống tại câu lạc bộ giải trí. Sau khi ăn uống no say nhà họ Tống đưa Tống Trọng Bân say xỉn nên các lẩu cát để vui chơi. Chơi thì toàn chơi các loại trò cỏ bạc như kiểu tam hoa, tam cung và pocket. Cuối cùng thì Tống Trọng Bân đã thua tròn tới 10 tỷ Sau khi tỉnh rượu, Tống Trọng Ân trực tiếp lên tới sân thượng muốn nhảy lầu. Trần Ninh thì cau mày nghe vậy, trầm giọng đi nói: "Trước tiên, hãy tìm cách thuyết phục bố vợ đừng có nhảy xuống. Tôi lập tức hãy chạy tới ngay." Nói xong, Trần Ninh cũng không nói với cả Tống gia đình, tự mình ra khỏi công ty, lái xe đến tòa nhà Thế Hòa. Rất nhanh, Trần Ninh đã đến tới tòa nhà Thế Hòa. Đỗ Kha cùng với cả Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Ân, Tống Trọng Bình, Tống Phi Phi cũng đang đợi ngồi đến. Đối mặt với cả Tống Trọng Bân Đang đứng ở trên sân thượng Khó khăn thuyết phục Đồng Kha thì tất nhiên là thật nồng thật giả thuyết phục Còn ý đồ của một nhà Tống Thanh Tùng thì không đoán được Lúc Trần Ninh đến Thì Tống Trọng Bân đang chuẩn bị từ tòa nhà 88 Nhảy trực tiếp nhảy xuống Đồng Kha và những người khác Thì hét lên ngay lập tức Mà đúng lúc này Trần Ninh thì Đã nhặt được một sợi dây dài rác Ở trên mái nhà Và lao tới cùng với cả một tiếng phù phù Người còn chưa kịp tới Sợi dây trong tay đã nung ra rồi. Sợi dây văng ra như là một con rắn. Ngay lập tức cuốn lấy khia thể của Tống Trọng Bân. Trần Ninh kéo mạnh Thân thể gầy dấu của Tống Trọng Bân trực tiếp đã bị Trần Ninh kéo lại đông Kha với cả Tống Thanh Tùng và những người khác nhìn thấy Trần Ninh xuất hiện và giải cứu Tống Trọng Bân thì đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Ninh đặt tay lên trên vai của Tống Trọng Bân, cười nhẹ nói. Bố à, có chuyện gì mà lại nghiêm trọng như vậy chứ? Bố không nói chuyện với con rẻ sao? Bố cứ không có trách nhiệm như vậy, nhảy xuống rồi. Mẹ, Tiểu Đình với cả Thanh Thanh, bọn họ sẽ đau lòng biết bao đây. Tống Trọng Bân vừa trải qua một cái chết, và tâm trạng của ông ấy đã hoàn toàn suy si sụp. Ông ấy vừa nhìn tới Trần Ninh, ở trong mắt liền nộ ra rồi. Vừa mếu lại vừa điển khóc. Trần Ninh à, bố có nối với các con. Bố bố bố bị bọn họ đưa đến cầu lọc bộ giải trí hoàng gia, uống rất nhiều rượu. Bố bị bọn họ liên tụ nửa. Mất rất nhiều tiền rồi Bố mỗi lần thu hết sạch tiền Thì ông chủ câu lạc bộ sạch trí hoàng gia Hứa sẽ lấy cho Phay một khoản tiền khác Bố cùng với cả anh em Và cả ba Đều đã nói bố thử đi Đòi lại tiền thu sạch về Cuối cùng Cuối cùng thì lúc bố tỉnh trợ Thì bố đã mất sạch tới 10 tỷ rồi Để bố chết đi Trần Đinh nghe xong lời của Tống Trọng Vân liền biết rằng Tống Trọng Bân bị một nhà, Tống Thanh Tùng cùng với cả ông chủ câu lạc bộ giải trí Hoàng Sa chơi khăm rồi. Nếu không, Tống Trọng Bân sẽ không thể nào biết rằng địa điểm câu lạc bộ Hoàng Sa này cũng sẽ là không đánh bại. Cho dù là Tống Trọng Bân đánh bại, nếu như không đặc biệt Tống Trọng Bân, Tống Trọng Bân sao lại có thể thua tới 10 tỷ chứ? Trần Linh lại đụng nhìn tới Tống Thanh Tùng và những người khác. Một nhà Tống Thanh Tùng đều có chút sợ hãi nhìn tới Trần ninh nên đã hẹn lên. Lão già à? Còn không thể nói bừa như vậy chứ? Đúng là chúng tôi đưa cậu đến câu lạc bộ Hoàng gia Nhưng mà tự cậu là càng cược thì càng lớn đó Đúng vậy, lúc đó bên Thiếu Chủ của câu lạc bộ Hoàng gia cho cậu mượn tiền Cũng chính là cậu đã đồng ý mà Đúng vậy, dám cược thua Cậu thua rồi này, trách người ư Đây đúng là quá là không có nhân phẩm rồi nha Tống Trọng bên thì sắc mặt tái nhợt không thể phản bác Trần Linh hở nảy một tiếng Dọa cho một nhà Tống Thanh Tùng sợ hãi và im lặng Trần Ninh cùng với Đồng Kha đưa Tống Trọng Bân rời về nhà trước. Về đến nhà, má hiểu nệ cùng Tống Sinh Đình nghe nói rằng Tống Trọng Bân thua tận tới 10 tỷ vừa rồi còn xích chín nữa, nệ nầu, mặt mũi đều trở nên tái mét. Má hiểu nệ thì ôm lấy Trọng Bân, nền khóc nóng. Lão Bân à, sao ông lại như thế chứ? Bán cả nhà chúng ta cũng không được có bao nhiêu tiền đâu. Chúng ta phải làm sao đây? Tống Trọng Bân thì cục đầu xuống Hai mắt đỏ hoe, cán chặt môi nhìn nói Tất cả đều là lỗi của tôi Tôi sẽ tự sát Mong rằng chủ nợ đừng có liên lị gia đình đã tốt rồi Tống sinh đình thì mắt cũng dưng dưng Nghe bố nói xong Cô ru lên vì tức giận Bố à, sai này càng thêm sai nữa rồi Mất tiền rồi thì tự tự Đây là cách giải quyết sao Tống sinh đình cạt đi nước mắt kiên quyết nhìn nói Nếu thật sự không còn có cách nào Thì con sẽ bán cổ phần của tập đoàn Ninh Đại Mà con đang nắm giữ Giúp cho bố trả lại tiền Tống Trọng Bân và Mã hiểu Nệ đồng thời đều no nắng cùng Niệm nói. Không được. Tập đoàn Ninh Đại là tâm huyết của con và Trần Ninh. Tống xích Niệm quay lại nhìn với cả Trần Ninh. Khó khăn Niệm nói. Chồng à em muốn bán cổ phần của tập đoàn Ninh Đại để cứu bố. Anh có đồng ý với em không? Trần Ninh nhìn cười. Tiền là vật ngoài thân thôi. Hơn nữa vì để cứu bố, anh đương nhiên là đồng ý rồi. Trần Ninh nói đến đây. Anh quay đầu cười Niệm nói. Có điều... Theo như anh thấy rằng, bố lần này đã bị người ta lừa rồi. Phải giống chuông thì mới giải được chuông. Chúng ta chỉ cần tìm được người chọc thùng lưới bố là có thể giải quyết được vấn đề này rồi. Không cần thiết phải bán cổ phần của công ty đâu. Một nhà tống sinh đình thì liền choáng phắng. Theo quy định, tất cả các khách và các sòng bạc của câu lạc bộ giải trí hoàng hoàng gia đều bắt buộc phải đội chip trước. Giá trị chip nhỏ nhất... Là 50 và lớn nhất chính là 2 triệu Tống Sinh Đình hỏi Trần Ninh Nên đổi bao nhiêu chip thì tốt Trần Ninh cười niềm nói Đổi 2 tỷ trước đi 2 tỷ Tống Sinh Đình và Đồng Kha đều mở to hai mắt lộ ra vẻ không tin Nhưng mà khi Tống Sinh Đình nhớ tới thân phận của Trần Ninh Cô niềm cảm thấy rằng Không có gì ngạc nhiên cả Tống Sinh Đình rõ ràng đã bị sốc Trần Ninh tại sao lại có nhiều tiền như vậy Ngay lập tức nhớ ra rằng Khi Trần Ninh mua xe và mua nhà, anh đã nói rằng mình đã cứu một người giàu có. Vậy người giàu có vì để báo ân Trần Ninh nên đã tặng Trần Ninh một tấm thẻ ngân hàng đen. Lúc đó, gia đình Tống Dinh Đình tưởng rằng trong thẻ của Trần Ninh thì nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 100 triệu. Không ngờ, vậy mà lại có hơn tới 2 tỷ. Những nhân viên của câu lạc bộ giải trí Hoàng Sa thì lại tròn xoe mắt ngạc nhiên hơn. Ai cũng tròn xoe mắt như là phiên bi. Ở đây có không ít người ném hàng triệu vào đây Nhưng mà người mất hàng chục triệu tiền thật Thì chỉ qua một đêm thì cũng đã thấy quá rồi Nhưng mà thật sự lấy 2 tỷ ra cực Thật sự là chưa có Và cũng đã chưa từng thấy Còn kiểu như tống trọng bân sập bẫy Không vay được tiền Mất 10 tỷ thì cũng không tính rồi Rất nhanh Nhân viên tại đó đã đổi cho Trần Ninh tới 2 tỷ tiền chip Lúc quẹt thẻ Có tiếng kêu bíp Báo hiệu việc quyệt thẻ thành công Chỉ trong tích tắc Toàn bộ người có mặt tại đó đều đã bị sốc Mọi người đều nhìn tới Trần Ninh Vị tiến sinh này thật sự quá lợi hại rồi Có thể quẹt thẻ lấy 2 tỷ Quá là tùy hứng rồi Các nhân viên tại đó trực tiếp coi Trần Ninh Thành thần tài Tự tay giúp Trần Ninh cầm chip Tống Sinh Đình và Đồng Kha Thì đều hồi phục sau cú sốc Tống Sinh Đình hỏi tới Trần Ninh Bọn họ ở đây có nhiều trò chơi Chúng ta chơi loại nào vậy Trần Ninh cười niềm nói Không sao cả, vợ muốn ý kiến gì? Tống Sinh Đình thì biết chơi rất ít. Có điều, hồi đại học, có một đoạn thời gian cô ấy hay chơi tam cung ở trên điện thoại, di động, thắng không ít lần. Còn cô cảm thấy rằng chơi tới xỉ tố thì không chỉ là dựa vào may mắn, mà còn phải là ở trí tuệ nữa. Vì vậy, cô ấy liền nói. Chúng ta đi chơi tam cung thử xem đi. Trần Đinh thì gật đầu. Được. Vì vậy, họ đã đi thẳng tới một mạch bàn tam cung. Ở tại đây, có một phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ đang chơi với cả vài con bạc. Nhưng mà số chip của một vài con bạc đều đã bị người đẹp mặc váy đỏ. Lúc này, một số con bạc đứng đậy đã bỏ đi với cả những tiếng chửi bới. Hóa ra là người đẹp váy đỏ này tên là Sở Hồng, là người quản lý sòng bạc, thay mặt cho sòng bạc đến chơi với cả khách. Sở Hồng vừa thắng tiền của một vài con bạc nhỏ nên nhìn thấy Trần Ninh. Đống Sinh Đình và cả Đồng Kha đối diện với cô. Ở trên bàn đã đặt tới 2 tỷ chip nhân viên đặt xuống ở trên bàn kia. Sở Hồng đi trọn trọn mắt. Cô Đức nhìn Trần Ninh thèm nghĩ. Hình như là con nhà giàu nào đó đang khoe tiền trước mặt mỹ nữ đây. Sở Hồng nhìn tới Trần Ninh thì ánh mắt như thể là đồ tệ nhìn thấy con kiểu béo vậy. Cô ấy ngọt ngào nhẹ nói. Mấy người các anh đều chơi si tố chứ. Trần Ninh thì lại nắc đầu. Không, cô ấy chơi. Cô ấy thì tất nhiên chính là nói tới Tống Sinh Đình rồi Tống Sinh Đình nghe vậy thì sững sờ Không biết rằng có muốn cô ấy đích thân ra trận Cô ấy thì khôn chắc nha Trần Ninh thì cười mê hoặc để nói Không sao đâu Thắng thua đều không quan trọng mà Tống Sinh Đình cắn răng đích thân ra trận Tuy nhiên mặc dù cô biết một chút về gì tố Thì có thể đếm bài Nhưng mà cô ấy sao có thể là đối thủ của Sở Hồng Một quản lý chuyên nghiệp được câu thua nhiều thắng ít Rất nhanh thì đã thua hết 100 triệu Khuôn mặt xinh xắn của Tống Sinh Đình Thì tái mét Tay cũng run run Không dám cược nữa Sợ hồng thì đang rất là vui mừng vì thắng Thấy Tống Sinh Đình dừng đánh bạc Cô có chút kinh ngạc Về cả sự kiềm chế của Tống Sinh Đình Bởi vì đa số thì người đánh bạc thua nhiều tiền như vậy Hà đã đỏ mắt từ đâu rồi Khả năng duy trì sự tỉnh táo của Tống Sinh Đình Thực sự quá là đáng khen Sở hồng thì cố ý nhìn tới Trần Ninh bên cạnh của Tống Sinh Đình Ngoài miệng thì cười nhìn nói Trần Tinh Sinh à Đại Mỹ Nhân này ở bên cạnh của anh Đã thua rất nhiều tiền như vậy Anh không đau lòng đấy chứng? Trần Ninh cười nhìn nói Chu Vương vì để các viên tử khen ngợi Chu Vương vì đát kỳ Mà phụ cả thiên hạ Trần Ninh tôi Tuy rằng nó không thể sánh được với cả U Vương và Chủ Vương Nhưng mà chút tiền này Sao có thể sót được chứ Tất cả mọi người ở tại hiện trường đều kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Đồng Kha thì nhìn tới Trần Ninh trong đồng ứng mộ phản phần. Thế nào mới gọi chính là sủng thế vô độ. Anh rẻ đây chính là sủng thế vô độ đó nha. Trần Ninh yêu võ vô cùng, nhưng mà Tống Sinh Đình thì vẫn có ný. Suy cho cùng, cô không phải là người tự khen ngợi bản thân. Nếu như không phải rằng vì thắng lại số tiền bố đã thua, thì cô căn bản sẽ không có đến những nơi như thế này. Bây giờ thua nhiều tiền như vậy, Cô cảm thấy những con chip rất là nặng nề Cô không dám chơi nữa Nói nhỏ với cả Trần Ninh Chồng à, cô ấy rất lợi hại Em không phải đối thủ của cô ấy Nếu không ai chơi đi Trần Ninh thì cười nên nói Được Nói xong, Trần Ninh đích thân ra trận Nhưng mà cùng với cả lúc đó Thì một thanh niên mặc vest đen xuất hiện Cùng với cả một vài người của anh ta Đó chính là Tiêu Bân Tiêu Bân ra hiệu sợ hồng rời đi Sau đó thì anh ta ngồi trong vị trí của sở hồng cười để nói Tôi là ông chủ ở đây, Tiêu Bân Vì có khách quý đến trời Anh có phiền nếu như tôi chơi trò chơi với anh không? Trần Ninh thì nít nhìn tới Tiêu Bân nhẹn xong liền nói Anh là người nhà họ Tiêu Tiêu Bân cười như không cười Đúng, tôi là cháu của nhà họ Tiêu Trần Ninh thì gật đầu Bắt đầu thôi Người chia bài lấy ra một bộ bài mới Và xáo trộn các quân bài Trần Ninh thì rất nhanh, đã đổi lại 2 tỷ đồng tiền cốc. Nốt khoản tiền gốc 2 tỷ về tài khoản, anh đưa nốt mấy ngàn bạn còn lại cho người chia bài ở bên cạnh. Nhẹ nhàng ung dung điện nói, mấy người chia nhau đi. Mấy người hạ quản lập tức mở thỏa con mắt. Việc khách chơi cho tiền bò là chuyện rất bình thường xảy ra. Nhưng mà tiền bò tới hàng ngàn hàng vạn như vậy, thì đây chính là lần đầu tiên họ thấy đó. Từng người, từng người một lập tức vô cùng là cảm ơn Trần Ninh. Chỉ có khoảng một hoặc hai trăm nhân viên Ở trong sòng bạc Như vậy nếu như chia ra Thì mỗi người đều có thể nhận được Vài chục vạn tiền hoa hồng rồi Số tiền này cũng tương đương với cả tiền lương Của bọn họ trong vòng một năm Lúc Trần Ninh với cả Tống Sinh Đình Và cả Đồng Kha Chuẩn bị rời đi Thì người bị thua đến đỏ cả mắt như là Tiêu Bân Cuối cùng cũng tỉnh lại Hắn ta mang theo hơn hai mươi tên côn đồ hùng hồng hộ hồ đuổi theo sợ sứ để nói Đứng lại Tôi còn chưa cho phép các người giỏi đi đâu. Trần Đinh quay đầu nhìn tới Tiêu Bân, và giấu hổ vợ tức giận cười nảy nhiên nói. Sao vậy? Anh thua rồi, nảy muốn chơi xấu ư? Tiêu Bân cười nảy nói. Bố vợ anh, lợ tôi 10 tỷ, nhưng mà thời gian thêm nửa ngày sẽ nợ tôi thêm thành 2 tỷ tiền nảy. Nghe đến đây, Tống Sinh Đình và Đồng Kha đều là kinh ngạc kêu lên. Tống Sinh Đình tức giận liền nói. Anh ý khớp người quá đáng. Lỡ ngày mà cũng dám đòi, dám đòi tới 2 tỷ tiền lãi ư? Anh làm như vậy, không phải rằng là kẻ cho vay nặng lãi sao? Anh đúng là kẻ ăn thịt người, không có nhả xương rồi. Tiêu Bân thì cười tán nhẫn. "Sang ba của chúng tôi có quy định như vậy. Chỉ cần vay tiền, dù là lỡ ngày hay nào ở trong vòng 1 tháng thì đều phải trả lãi suất 20%. Hoặc là các người tiếp tục chơi bạc với tôi, hoặc là phải đưa cho tôi 2 tỷ, nếu không" Các người đừng có mơ có thể đi ra khỏi cánh cửa này. Trần Ninh cười nền nói. Nếu tôi nhất định muốn rời đi thì sao? Tiêu Bân thì cười nảnh. Vậy thì đừng trách. Tôi không có khách khí. Mọi người cùng nhau tiến lên đánh gãy chân tay anh ta. xông lên giết anh ta luôn. Hai mươi thủ hòa tinh nhuệ mang theo từ nhà họ Tiêu. Sau lưng của hắn ta lập tức sẵn sàng chuẩn bị tấn công Trần Ninh. Tống Sinh Đình và Đồng Kha lập tức đều trở lên vô cùng căng thẳng. Nhưng mà đúng lúc này. Cánh cửa của câu lạc bộ giải trí hoàng gia đã bị tiếng đập nặng nề mở ra. Sau đó thì thấy một người đàn ông phạm vỡ mang theo một đám thụ ạ hờn hợp sát khí quanh người tiến vào. Hóa ra chính là hoàng đế ngầm của Trung Hải Đồng Thiên Bảo. Vừa mới bước vào, Đồng Thiên Bảo vừa nhìn câu lạc bộ giải trí hoàng gia tráng nệ vừa mắng chửi. Chết tiệt! Lá Từ sớm đã nói không ai ở thành phố Trung Hải có thể mở sòng bạc nữa. Không ngờ ở đây lại có một sòng bạc quy mô lớn tới như vậy. Con người của Tiêu Bân đột nhiên mở to. Đồng Thiên Bảo, tôi là người nhà họ Tiêu, anh dám đậm vào chỗ của tôi sao? Đồng Thiên Bảo nhếch mép. Tôi không quan tâm anh là ai hết. Tất cả những người kinh doanh, kiều dâm, cờ bạc và sử dụng ma túy ở trong Trung Hải đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. mau đập phá nơi này cho tôi. Đồng Thiên Bảo vừa nói xong thì Thanh Thanh và những người khác ở phía sau anh ta đều giơ ống sắt lên đập phá khắp nơi. Mặt đất ngay lập tức trở lên nộn xộn Người của Tiêu Bân tức giận xong lên, đánh nhau với đám người của Đồng Thiên Bảo. Tuy nhiên thì, rõ ràng là Đồng Thiên Bảo mang nhiều người đến hơn, nên như bọn người của Tiêu Bân nhanh chóng đã bị đánh gục xuống đất. Băng qua chém giết xung quanh, Đồng Thiên Bảo đã đến bên cạnh của Trần Ninh kính cẩn liền nói. Thiếu gia, thiếu phụ nhân. Trần Ninh nhạc dòng liền nói. Thiên Bảo, làm tốt lắm. Đồng Thiên Bảo nhận được lời khen của Trần Ninh thì bền mỉm cười vô cùng là hạnh phúc nhìn thấy địa bàn của mình sắp bị đập phá, tiêu bên và kinh ngạc lại và tức giận, vẻ mặt trở nên hung hăng. Trần đây, anh dám kêu người đập phá chỗ tôi, tôi sẽ khiến cho anh không được chết tự tế. Trần Ninh thì ánh mắt lạnh lùng, vả miệng, tuân lệnh. Đồng thiết bảo đáp này, bóng người vẽ nên một cái đã đến gần tới tiêu bên, giơ tay lên đánh cho tiêu bên một cái Bốp một tiếng giòn tan phang vào mặt, cú đánh trực tiếp khiến cho tiêu bên máu chảy khắp mặt không ít rằng đã dụng giám ấn. Đồng Thiên Bảo thì vẫn còn tức giận, hai tay ấn lên trên vai của Tiêu Bân, gióng nền. Quỳ xuống, chiếc mặt của thiếu gia cho tôi. Đồng Thiên Bảo có một cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, năm đó cũng là một thành viên trong đội bảo vệ của Trần Anh, vì thế với sức mạnh cánh tay đáng sợ, anh ta đã trực tiếp đè cho Tiêu Bân nặng nề quỳ xuống ở trên nền cứng kia. Xương đầu gối thì cũng phát ra một tiếng lứt răng rắc, Vậy mà đã bị bẻ gãy rồi. A! Tiểu Bân hét lên một tiếng. Đồng Thén Bảo thì quay đầu lại, cung kính liền hỏi Thiếu gia xử lý thế này như thế nào đây? Trần Ninh thì thở nhẹ nói dạy cho một bài học lấy đó làm cơn. Đồng Thén Bảo nghiêm nghị liền nói: Vâng. Trần Ninh tống chính đỉnh và cả đồng kha quay người giải đi. Sau lưng vang lên tiếng gãy xương và tiếng hét của Tiểu Bân. Về đến nhà thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Tống trọng bên ngồi ủ rũ trên cái sofa. Má hiểu nề đang ôm thanh thanh, vẻ mặt cũng trở nên đo nắng. Bọn họ nhìn thấy Trần Ninh đã quay về. Má hiểu nề vội vàng nhìn hỏi. Trần Ninh à, thế nào rồi con? Trần Ninh cười nề nói. Mẹ à, không sao rồi. Tiền của bố đã trả nợ hết rồi. Tống Trọng Bân lập tức ngừng đầu, nộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi. Thật sao? Trần Ninh cười nề nói. Đương nhiên là thật rồi. Bố, đã khi nào con nói dối bố chưa? Má hiểu nẻ đặt Tống Thanh Thanh xuống, đi tới nắm lấy tay của Tống Sinh Đình, quan tâm điện hỏi. Tiểu Đình à, nơi của Trần ninh nói có phải thật sự không? Tống Sinh Đình gật đầu điện nói. Sự tình đã giải quyết xong rồi, nhưng mà sau này bố tuyệt đối sẽ không được đánh bạc nữa. Nơi này may mà có Trần ninh đó, nếu không gia đình chúng ta sẽ khốn đốn rồi. Gia đình Tống Trọng Bân rất là ngạc nhiên, thi nhau truy hỏi sự việc đã được giải quyết như thế nào. Tống Sinh Đình thì không giấu giếm có thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện một cách thành thật Cuối cùng đỏ mặt liền nói Lúc đó con cũng thua tới 100 triệu rồi May mắn là Trần Ninh đã đấu thắng tiêu bân đó Cuối cùng thì đã giành lại được toàn bộ số tiền Tống Trọng Bân thì kích động liền nói Con rể của tôi thật lợi hại Thắng được những 10 tỷ Thật quá là trâu bò rồi máy hầu này thì lại cảnh cáo Lào Tống à Tôi ở đây cảnh cáo cho ông biết Sao lại tuyệt đối không được đánh bạc nữa Nếu không tôi mà biết ông lại đánh bạc Vậy thì chúng ta lập tức liền đi hôn ngay Tấu dòng bân nhanh chóng liền nói Ê bà xã Tôi nhất định sẽ không đánh bạc nữa đâu Lần này là tôi bị mấy những người nhà bố Và tiêu bần nó nửa đó Nếu không á, đừng hòng nha Bà cũng biết đấy Từ trước đến đây tôi có bao giờ đánh bạc đâu Mái hậu nè, hung hăng lại để nói Ê Cái gia đình bố cũng thật sự là không có ra gì đến cả người thân mà cũng hại. Má hiểu nề nói xong, quay đầu lại nghiêm túc dặn dò Trần Ninh, Tống Sinh Đình và cả Đồng Kha nữa. Mặc dù lần này Trần Ninh may mắn thắng được tiền rồi, nhưng mà mấy đứa không được có đánh bạc nữa nhé, biết không? Trần Ninh cười nền nói, vâng. Mã hiểu nề hài lòng cười cười, đứng lên nói, mấy đứa đều ăn cơm chưa? Nè mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho mấy đứa nha. Nhà tổ Tống gia. Gia đình Tống Thanh Tùng và đám người Tống Đọc Đường vừa mới biết được tin tức Tiêu Bân đã xảy ra chuyện rồi. Cả nhà Tống Thanh Tùng biểu tình phức tạp. Họ hợp tác với cả Tiêu Bân để hãm hại Tống Trọng Bân với cả mục đích đẩy gia đình Tống Trọng Bân vào ngõ cụt và buộc Tống Sinh Đình phải tái hôn với cả Tiêu Bân. Nhưng mà điều họ không ngờ rằng là Trần Ninh đã thực sự giành lại được tiền. 10 tỷ đấy! Tiêu Bân sao có thể thua Trần Ninh tới 10 tỷ được cơ chứ? Hơn nữa... Tiêu Bân còn được mệnh danh chính là vua cờ bạc từ nhỏ ở Giang Nam. Đây có phải rằng là một con diều hâu đã bị một con bổ câu bắt nạt hay không? Sao mặt của Tống Nọc Đường thì cũng tái nhợt rồi. Anh ta chậm rãi nhìn nói. Bần thiếu lần này trộm gà không thành mà lại còn mất cả nắm gạo rồi. Không những không đầy được nhà Tống Sinh Đình vào ngõ cột, mà câu lọc bộ giải trí hoàng gia của hắn còn bị đồng thiên bảo đập tan nữa. Bản thân còn bị đánh gãy cả tay chân. Trả về nhà họ Tiêu rồi Tống độc đường thì lại giường này Tiêu nói ra rất tức giận Còn gọi điện thoại thúc giục tôi Nói trong 2 ngày Bắt buộc phải xử lý Trần Ninh Tống Thanh Tùng và những người khác của vàng liền nói Nhà họ Tống chúng ta Nhất định sẽ tuân theo sự an bài của Tống Tiên Sinh Toàn lực hợp tác Vâng thưa quý vị và các bạn Quả là một gia đình mưu mô rào trá Ngay cả người thân trong nhà cũng muốn uh, hại lẫn nhau. Nếu như mà ở ngoài đời ai mà có một cái gia đình như là vậy thì chắc là phải là quá đen cho một cuộc tình rồi nhỉ. Vâng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi tuần lưu độc truyện chương tập 49 này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 50 nhé.